Nhưng chỉ sâu độ vải phân kiếm của tiểu Phi chữ ngay vào ít hầu của kinh V mạng cách xa 3 phần rưỡi bà vai hắn mẫuu đã ứa ra ngoài áo chảy chảy xuống áo nhưng tại sao mỗi kiếm của kinh vô mạng không thể sâu hơn nơi b bà vai của hắn cắm siêng xi một ngọng Phiao tiểu lý Phia bằng bốn ma lực nào khiến cho Lý T hoan phóng nổi ngọng Phi đáo ra mặt của hai cha con họ Long tái nhờ tay trần ruồn bắn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 Hay mất cả hai tay Phải dùng miệng Cắn độc kiếm Vẫn lẹ như thường Nếu một con người con cả hai tay Nhưng thần khí bị mất đi Nhiệt huyết không còn Thì cũng kể như là vô dụng Trong đời Còn cả hai tay rất nhiều Nhưng người dùng kiếm thật nhanh Hỏi có được mấy ai Tiểu Phi lặng lặng nghe Ánh mắt hắn người người Hắn vụn mất nhanh Tới nắm chặt tay Lý Tầng Thang Tôi hiểu rõ ý anh rồi